Mời tất cả quý khán giả cùng bước vào Người vận chuyển của Lê Tuấn Thằng Tuấn thức dậy sau một chất ngủ dài Đầu của nó vẫn còn đau vết thương mới cắt trị phía trên đầu Đã liền ra Nhưng Tuấn vẫn cảm thấy chưa ổn lắm Bác sĩ nói nó may mắn Khi dính một nhát chém vào đầu vết chém sâu tới sọ Nhưng lại không ảnh hưởng gì Sau khi nó được kiểm tra chụp x -ray. Đó là hậu quả của một cuộc thanh toán À mà không Là một vụ đánh úp Của một cái đám nào đó nhằm vào Tuấn Nó biết trước sẽ có ngày như vậy Nhưng biết làm sao được Khi mà đã bước chân vào trong cái thế giới du đảng này Cuộc đánh úp cô như kết thúc số phận Của một thằng giang hồ như nó Mà cho dù có hay không Cái vụ úp sọt này Thì Tuấn cũng đã buông xuôi mọi thứ rồi Bây giờ nó còn gì nữa đâu Gia đình, tiền bạc đám em út mất cả. Tuấn cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu rồi bước xuống giường. Nó mệt mỏi lê bước vào trong toilet, rửa mặt. Vì sắp tới giờ Tuấn có hẹn với một người ở bên Tân Phú, gần Diễm Trang Bình Hưng Hòa. Nhìn khuôn mặt khóc khát của mình phản chiếu trong chiếc gương, nó chua chát cười. Một nụ cười đầy đủ hương vị của cuộc đời mà Tuấn đã trải qua. Bất giác nó buộc miệng chửi, <cười> mà nữa. tiếng chửi như một sự dồn nén trong con người của tuấn bấy lâu này từ lúc nó trượt dài trên đỉnh vinh quang xuống tới tận cùng từ một thằng anh lớn với đám em út lúc nào cũng vây quanh khép nép phụt tụng nó từ một người chồng một người cha nhưng giờ đây đối diện với nó trong gương là một khuôn mặt phờ phạc mất hết sinh khí đi bất chợt tuấn nhìn thấy ở trong cái gương Ngoài khuôn mặt của nó ra, thì hình như có một bóng người mờ ảo đứng ở phía sau. Tuấn nhớ mại giật mình quay lại, nhưng chỉ là khoảng không vô định của căn phòng vệ sinh. Hình như nó cảm nhận được một điều gì đó. Tuấn chống tay lên trên cái chậu là buồn bồn, cục đầu xuống và bắt đầu khóc. Nó bật khóc thành tiếng, những tiếng khóc nghẹn ngạo như một đứa con nít. Nó lại nhớ tới bà. Bắt đầu từ sau cái ngày mà Tuấn bị chém vào đầu, có lẽ trong con người của nó đã có những thay đổi nhất định. Lúc đầu Tuấn nghĩ đó chỉ là ảo giác nhất thời, nhưng dần dần hình như từ sau cái lần chết thuộc đó, nó bắt đầu có khả năng nhìn thấy những thứ mà không ai muốn thấy cả. Đó chính là những phong hồn. Và phong hồn mà Tuấn thấy đầu tiên chính là phong hồn người ba quá cuốn của nó. Chỉ là một cái bóng mờ ảo Lúc ẩn lúc hiện thôi Nhưng Tuấn biết Và cảm nhận được hình bóng đó Chính là người ba thân thương của mình Từ lúc ông mất đi Tuấn chỉ nhìn được ba đứng trước cửa phòng của nó Nở ra một nụ cười Một nụ cười quen thuộc lúc ông còn sống Nhưng đó chỉ là trong giấc mơ Còn giờ đây Tuấn thường xuyên nhìn thấy hình bóng của ông Lúc ẩn lúc hiện Lúc mờ ảo ngay chính trong căn nhà của gia đình mình Và chính nó cũng không biết tại sao lại gặp những hiện tượng như thế này. Rồi có những buổi tối Tuấn chạy xe trên đường, khi thì đi uống cà phê hay nhậu nhẹt cùng với mấy thằng bạn. Đôi mắt của nó vô tình lướt qua một cốc tối nào đó trên con đường xe cộ đông đúc. Tuấn bỗng thấy có một vài cái bóng mờ ảo, lầm lũi, đứng ở đó. Nó biết chắc chắn là mình đang nhìn thấy ma. Vì những cái bóng kia cũng đang hướng ánh mắt về phía Tuấn, rồi lại từ từ tan biến trong khoảng không, chưa hề tồn tại. Đường phố vẫn tấp nập người qua kể lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hôm nay Tuấn có cuộc hẹn lúc 3 giờ chiều với thằng Khứa chủ xe. Trước đó nó vô tình cầm điện thoại lướt Facebook. Trong lúc chẳng có gì để làm, thì thấy mẫu tin tuyển tài xế xe cấp cứu yêu cầu thì nó dư sức đáp ứng, chứ lại tuấn cũng muốn đi đây đi đó, cho quên hết những chuyện buồn. Nhưng có một điều làm cho nó hơi ngại, là vì làm cái nghề này phải tiếp xúc với xác chết. Trời không biết nó có thấy những cái gì không nên thấy hay không. Nhưng tôi kệ mẹ, tới đâu thì tới, kiếm tiền trước cái đã. Tôi nghĩ thầm như vậy, rồi thay quần áo, xong thì dẫn chiếc xe máy của mình ra ngoài hóng đi trong cái nắng chiều oi ả của Sài Gòn. Có lẽ cuộc đời của Tuấn, cuộc đời của một thằng gian hồ chu đản xa cư, sắp tới sẽ bước sang một trang mới. Nghe tới khu bình Hưng Hòa là tự nhiên Tuấn thấy ẩn ứng, ứng Những ai sống ở Sài Gòn chắc sẽ có cùng cảm giác giống như nó thôi. Đó là một khu nghĩa trang rất trọng, đang xen với các con đường tân kỵ tân quý. Bình Long, từ rất Long Từ khi Sài Gòn mở trọng quy hoạch Phát triển các quận vùng ven Thì chính quyền tổ chức di dời tất cả những ngôi mộ Ở Bình Hưng Hòa. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó Các ngôi mộ mới Thì có người thân Còn cháu tới bốc Còn các ngôi mộ lâu năm hoặc không có người thân Thì phải chờ xử lý Thành ra đi ngang qua khu này Có thể thấy vẫn còn rất nhiều ngôi mộ Chưa được cải tán Xen lẫn với những ngôi mộ với cái huyệt đã đào lên Để lấy hài cốt Chi dời cải tán về nơi khác Và ở đây người ta còn xây dựng Một cái lò thiêu Với hệ thống hiện đại Đó là thiêu bằng điện Kèm theo kế bên cạnh Là một trung tâm lưu trữ tự thi Đúng 3 giờ chiều Tuấn có mặt trước cổng lò tiêu Bình Hưng Hoa Bóc điện thoại cho alo cho chủ xe Khứa bắt máy và hướng dẫn Tuấn chạy vào trong một con hẻm, nhưng đủ lớn để một chiếc xe ô tô vô được. Con hẻm nằm phía sau nghĩa trang bệnh hưng hòa, Nhưng dân cư đông đúc. Vì lò thiêu bệnh hưng hòa được xây bao quanh bởi những bức tường cao. Xung quanh là những con đường với những khu dân cư đông đúc đang xen được mọc lên vài năm nay theo cái nhịp phát triển của Sài Gòn. Cũng có thể nói ở đây người dân sống sinh hoạt đang xen lẫn với người chết vậy chạy xe tới đúng địa chỉ được hướng dẫn, Tuấn dừng lại, định móc điện thoại ra alo cho chủ xe xác nhận là nó đã tới, thì có một thằng bước ra từ trong căn nhà gần đó, dáng người ốm, trắng trẻo như thư sinh, nó cười cười, hỏi: có <cười> phải anh Tuấn Ngọc? Đúng, đúng rồi, em tới gặp anh để hỏi rõ cụ thể công việc như thế nào đó thì ra đó là chủ xe. Nhân cư này chắc còn trẻ hơn Tuấn. Nó mời Tuấn vô trong nhà. Mà thật ra ngôi nhà đó vừa để ở, vừa là chỗ đi đậu dàn xe cấp cứu. Tuấn ngó quanh thì thấy hai chiếc xe cấp cứu loại Toyota đời 2008 hay 2009 đậu sát nhau. Mà dân tài xế họ hay gọi với cái tên bệnh dân là cá mập đầu búa. Cái loại này thuộc diện chạy rất trâu bò trên mọi nẻo đường. Còn một chỗ trống nữa. Chắc là một chiếc nửa đậu, nhưng không thấy đâu. Chủ xe kêu Tuấn lên tầng trên nói chuyện. Tuấn bước treo gã kia, lên trên, bằng cái cầu thang sắt chắc chắn. Ở trên này có thể gọi là một cái gác lĩnh, có hai phòng, cũng có ban công, rất là thoáng. Bên dưới là khoảng sân để đậu ba chiếc xe cấp cứu lúc này. Một phòng đóng cửa, một khu bếp, và một nhà vệ sinh. Nhìn cũng sạch sẽ thoáng mát lắm. Gã kia dẫn Tuấn vào căn phòng đầu tiên trên gác lĩnh Ở đây lại có thêm một thằng nữa đang nằm ngủ Tuấn đoán rằng thằng này chắc là tài xế ở đây Gã chủ xe tự giới thiệu Là chủ của mấy chiếc xe cấp cứu này Và nhỏ tuổi hơn Tuấn Rồi quay sang chỉ thằng em đang ngủ Giới thiệu thằng này tên là Nha Trang Cũng là tài xế của một trong những chiếc xe cấp cứu đậu bên dưới Chủ xe kêu thằng Nha Trang vậy rồi nói <cười> Nè Sao có đồng nghiệp mới rồi nè mệt? đăng ký lợm cơm bò lên Mắt nhắm mắt mở Rồi chào xã giao với Tuấn Nó dội qua cái bàn chải Và cây kem đánh trăng chạy xuống dưới nhà Còn lại Tuấn và thằng chủ xe Tuấn đưa bộ hồ sơ gốc Lúc đi bằng lái xe ô tô Kèm theo bộ hồ sơ xin việc, Có xác nhận của địa phương Cho chủ xe kiểm tra Sau một lúc kiểm tra các loại giấy tờ của Tuấn Thì thằng Nha Trang cũng dựa lên tới nó cầm theo ba chai nước đưa chủ xe một chai mời tuấn một chai còn nó một chai lúc này chủ xe mới lên tiếng anh tuấn là người Sài Gòn chắc đã rành hết đường dưới các bệnh viện Sài Gòn hay anh tuấn vui vẻ trả lời à, dạ cũng gần 90% phần trăm anh ơi trừ mấy cái khu bán si kê á tụi nó canh người lạ quá em không có dám vô thòa chủ xe bật cười Thằng Nha Trang cũng cười vì câu nói giỡn của nó, nhưng sau nụ cười đó, Tuấn thấy nét mặt của nó nghiêm lại. Tuấn không biết mình có lỡ lời gì hay không, thì chủ xe từ tự các giọng hỏi Tuấn. Um, anh có sợ sát chết không? Chưa đợi Tuấn trả lời, nó lại nối tiếp. Công việc này á, em cũng nói rõ. Ngoài chuyến bệnh bình thường, từ bệnh viện này qua bệnh viện kia đó rồi chở bệnh nhân từ nhà tới bệnh viện khi có yêu cầu. Cái này thì đơn giản, em nghĩ anh làm được. Nhưng mà những trường hợp này ít lắm. Chủ xe ngập ngừng rồi lại tiếp tục với cái giọng điệu hơi nghiêm túc, làm cho Tuấn hơi lạnh người. Công việc chính của xe bên mình là tới các bệnh viện, nhà xác, hay là hiện trường tai nạn giao thông, án mạng khi có điện thoại của các trại hồng bên công an, hay là mấy thằng cò sát. Xe của mình là xe dịch vụ biển số trắng, nhưng mà có đầy đủ giấy tờ, đèn còi ưu tiên. Chủ yếu là chở xác chết thì nhiều. Nếu mà chở người sống, thì cũng thuộc diện thập tử nhất sinh. Nói xong, tăng chủ xe im lặng kẻ nhìn Tuấn để xem thái độ của nó như thế nào. Chủ xe lại tiếp tục nói sau một vài giây im lặng. Cái nghề này đó, mặc dù anh là tài xế Nhưng mà cái lúc đi làm Chỉ có mình anh Đôi khi người thân của người đã mất còn sợ nữa Mà nhất là chết vì tai nạn giao thông Tự tử Bị giết Cho nên mình phải là người trực tiếp cầm nắm tử thi Anh Tuấn làm được không? Nói đến đây, Thị Tuấn hơi lạnh sống linh Nó cũng là một người tin tưởng vào chuyện tâm linh. Và đặc biệt là gần đây, Tuấn phát hiện ra đôi mắt của mình có thể thấy được những phong hộp. Nó mơ hồn nghĩ về một thế giới vô hình luôn tồn tại song song với thế giới của chúng ta. Bất giác Tuấn cảm thấy sợ một nỗi sợ vô hình nào đó mà nó không thể diễn tả được, đang xâm lấn tâm trí của nó. Nhưng Tuấn lại nghĩ thầm tại sao nó không thử cái công việc này. Có người làm được Thì mình cũng phải làm được chứ Với đại làm công việc này Tuấn sẽ được đi đây đi đó nhiều Được tra bắt dạo nam Thôi thì đưa chân làm liệu Cứ chơi đi Hối hận trên sao Dẫn cái suy nghĩ Cái bản tính của Tuấn từ xưa tới giờ Bốc đồng và bạo loạn trong con người của nó Tuấn liền trả lời câu hỏi Còn để ngỏ chịu trội của chủ xe ờ, Trước giờ mình chưa làm vụ này bao giờ Nhưng mà mình sẽ cố gắng thích nghi với công việc mới Như cũng đủ hiểu ý của Tuấn Chủ xe nói tiếp À Anh Tuấn cứ đi theo, theo xe của Thằng của em Nha Trang dạy ca đi vừa để quen xe vừa để quen công việc Câu nó có phù hợp với mình hay không đã Nhưng mà chắc anh phải dọn đồ qua đây ở Vì công việc của anh em mình nó bất chợt lắm Có điện thoại kêu một cái Là phải lên xe đi liệt Tuấn thầm nghĩ Vậy thì quá tiện rồi Nhà nó sắp tới sẽ cho thuê nguyên căng Tiền thuê nhà Tuấn dùng để chu cấp hàng tháng cho đứa con trai hai tuổi của nó Vậy là ba điều Bốn chuyện một hồi Thì Tuấn nháy mắt với thằng đàn em Nha Trang Và chủ xe cho nó được mời cà phê Để ra mắt Nhưng chủ xe nói Thôi Anh cứ ra uống với thằng Nha Trang đi Để hôm nào đủ mặt anh em Mình làm một chỗ lẩu luôn Bây giờ em có việc ra ngoài chút. Chứ còn thiếu một thằng nữa. Nó quê miền Tây ở bên tre đó. Chạy đưa xác về Nghệ An rồi. Anh em mình còn nhiều việc mà. Nếu mạnh trụ lại được chứ công việc này lâu dài. Tướng cười ậm ờ. Tâm nghĩ thằng chủ xe này nói thật lòng hay là nghĩa mai mình đây. Tôi kệ mẹ nó. Nghĩ cái gì thì nghĩ. Tướng tự nghĩ rằng chắc chắn phải cố gắng làm cho được công việc này. Không thể bỏ cuộc. Tính nó là như vậy luôn muốn chinh phục những cái khó, những cái mới. Chở thằng Nha Trang ra quán cà phê gần đó, Tuấn Kiều đi xin tố bơ như thói quen. Thằng Nha Trang tìm một ly lipe tông đá, mở gói thuốc mạnh bô trù trắng mời thằng em một điếu. Tuấn đốt một điếu lên, thả những làn khói trắng vào khoảng không trước mặt. Mục đích Tuấn muốn rủ Nha Trang ra đây, vừa là anh em làm quen tâm sự, vừa là muốn tìm hiểu sâu hơn về công việc sắp tới và học hỏi từ thằng em thêm kinh nghiệm. Của người đi trước Tuấn giới thiệu thêm với thằng Nha Trang Về hoàn cảnh gia đình của mình Thằng em lại cười khà khà nói <cười> Vậy là em cũng giống anh đó Em cũng mới liên dị với con vợ Thằng con em được 3 tuổi Gửi cho bà nội nuôi Vậy là anh em mình có duyên rồi đó Nói với dân tình thế tái một chút Thì cũng biết được thằng em Bị bể cái vụ bóng manh Phải đi du lịch mũi né Vào Sài Gòn Lúc còn ở Nha Trang thì nó phải chạy xe tải chợ hải sản tuyến Nha Trang Sài Gòn. Nha Trang nói công việc hiện tại cũng là cái duyên, nhưng không phải ai muốn làm cái nghề lái xe vận chuyển cấp cuốn như thế này là cũng được đâu. Tặng em nói trước đây có nhiều người xin vào chạy, nhưng theo nó được một chuyến hoặc là dài chuyến thì chạy mất kếp. Những ca bình thường thì không nói gì, chết vì bệnh thật thì thi thể còn nguyên. Nhưng những ca chết vì tai nạn giao thông thì khủng khiếp lắm. Thi thể nhẹ nhùa, mình phải nhặt để vào trong băng ca đủ cho người ta. Rồi những ca chết vì tự tử như treo cổ, chết vì bị giết. Đúng là mới chỉ nghe thôi, cũng đã ám ảnh với Tuấn rồi. Rồi Nha Trang lại chỉ Tuấn những kinh nghiệm, chỉ tiếp xúc chứ sát chết. Nào là phải mang hai cái bao tay y tế mỗi tay, khẩu trang đàng hoàng. Nếu biết người chết vì lao phổi hay bệnh truyền nhiễm thì cứ gấp đôi mà đeo. Thằng em nha trang nói liên tục thị làm cho đầu tuấn cứ u u mê mê. Đang miên man người nha trang giảng bài, thì thoáng qua ở quầy pha chế, Tuấn bắt gặp một nụ cười tỏa nắng của một cô bé tầm 19-20 tuổi gì đó. Em vừa cầm một cái bình lắc của bar hay dùng để biểu diễn lúc pha chế. Em vừa lắc vì nói chuyện với một người bạn gái nào đó ở bên cạnh. Chắc cũng là nhân viên pha chế Đôi má lấm đồng tiền mỗi khi em cười Cái cơ thể căng tràn nhựa sống Trung lên theo từng nhiệt lắc Từ đôi cánh tay đang giữ chặt Cái bệnh pha chế Làm cho Tuấn quên hết những câu nói Của thằng em Nha Trang ngồi cái bình Thế mặt Tuấn cứ đơ đơ nhìn cô bé Nha Trang hiểu ý Nói với Tuấn <cười> Anh Tuấn cũng để ý bé đó hả Tuấn quay sang giang. cười gian Em cũng biết bé đó sao? Nha Trang thả ra một hơi thuốc Nó nói Bé này quê Đồng Nai Là sinh viên năm nhất trường đại học công nghiệp thực phẩm Bên lề trồng tấn đó Em nó làm thêm ở đây Vậy là Tuấn đã biết được chút thông tin về em Đồng Nai này rồi Mẹ nó Vẫn là cái tính ăn sâu vào trong máu Gặp cái đẹp là phải tâm tia Nhưng Tuấn lại nghĩ thầm Em nó dễ thương như thế này chắc chắn có một đống thằng theo đuổi. thôi kệ mẹ, trước tiên phải làm khách mối của quán cà phê này trước đã. tiếng chu điện thoại của thằng em nhà Trang treo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ gian tạ của Tuấn. nhà Trang trả lời điện thoại. ờ, dạo kia, em về liền, để nói Tuấn. nó cúp máy, rồi quay sang nói. có ca hiện trường, anh chú xe kia em hỏi anh nữa, có đi theo em được không? đi với em, em chỉ cho anh cụ thể công việc luôn. Tuấn dĩ nhiên là đồng ý ngay rồi dội kêu tính tiện không quên nhìn sang em gái đồng nai đang lây quầy phà chế ở cái quầy nó dội dạ lấy chiếc xe máy rồi rộ ga chở thằng em Nha Trang về lại nhà của chủ xe dạ cũng từ giây phút đó như một định mệnh Tuấn chính thức gắn bó với công việc ấy một khoảng thời gian dài với rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên và chính cái nghề lái xe cứu thương đó Làm cho nó thay đổi cách sống Cách suy nghĩ của Tuấn Theo một hướng tích cực hơn Kép lại một quá khứ Lầm lỡ ở phía sau vừa chạy xe về đến là chủ xe đã đứng ở đó nó móc cái điện thoại ra kêu thằng em nhà Trang lưu số điện thoại nào đó rồi còn nói thêm Ra tới đó thì nhớ alo cho anh nha còn anh Tuấn cứ đi theo nhà Trang về chuyến đi cho quen xong ca này thì anh về sắp xếp đồ đạc qua đây trực với thằng nhà Trang luôn anh em sẽ luân phiên sắp tài với nhau thôi anh em đi lại anh đi thằng nhà Trang dội nhảy tốt lên cái tài còn Tuấn thì phóng lên ghế phụ nhà Trang nổ máy trồi lái xe ra chậm chậm từ hẻm ra tới đường chính khoảng 200 thước giờ từ từ lái xe ra nó vừa nói ở trong hẻm á anh Tuấn nhớ được có bật còi hú nha cho tới đường lớn muốn chơi sao chơi nhưng mà về tới hẻm nhạ là phải đi nhẹ nó khẽ đó Tuấn gật đầu vậy là bài lý thuyết đầu tiên cho tới đường chính thằng nha trang bắt đầu mở công tắc bật còi hú chiếc xe bắt đầu tăng tốc giữa dòng xe cộ đang tan tẩm ở Sài Gòn Nói sơ qua về chiếc xe mà Thành Nha Trang đang lái, như đã nói trước đó, đây là dòng xe Toyota 2S, 12 chỗ ngồi, được cải biên lại thành xe cứu thương, có đầy đủ còi, đèn ưu tiên, và tất nhiên là được cấp giấy phép hợp lệ đầy đủ để sử dụng, mặc dù là đang mang biển số trắng. Phần phía trước tất nhiên là ghế tài xế bên trái, bên phải là hai ghế phụ, nhưng thường chỉ có một người ngồi. Còn cái ghế phụ ở giữa lúc nào cũng gặp xuống để tài xế có thể bỏ đồ đạc lạc chặt lên trên đó. Tiếp phía sau là một hàng ghế liền, ba chỗ ngồi. Phía dưới cái hàng ghế này được nhét một cái bệnh oxy to để đảm bảo đủ oxy cho người bệnh trong những chuyến đi chạy Tiếp phía sau là cái băng ca đặt dọc sát bên trái của thân xe, được cố định bằng những cái đường rãnh và chốt chắc chắn. Còn dọc thân xe bên tay phải được đặt một hàng ghế liền, ba chỗ ngồi. Chạy dọc theo thân xe, để dành cho thân nhân của người nhà, hoặc là điều dưỡng theo chăm sóc bệnh nhân ngồi Loại xe này chỉ có bốn cửa mở, đó là cửa bên tài cửa phụ, và một cửa lùa ở bên hông của xe. Một cửa mở lên ở phía sau đít xe, để đẩy cái băng ca vô. Tướng tới thằng Nha Trang căng mắt ra lái xe, hình như nó tập trung hết cỡ các giác quan tra, để điều khiển chiếc xe với tốc độ cao như dòng xe cổ chân trái của nó liên tục đạp cùng tay phải cầm cần số lên về thuần thục, tay trái của nó vuốt cái bô lăng điều khiển chiếc xe lách ra lách vô cùng với tiếng còi hú vang. Mọi người cũng biết rồi đó, kẹt xe là thứ đặc sản của đất sài thành. Tuấn ngồi ghế phụ kế bên mà cũng căng mắt theo nhà trang. Những cú đánh lái ra vô làm tim của Tuấn như muốn trét trà. cái chân bên phải của nó cũng làm động tác đạp thắng xe trong vô thức. chắc là những ai biết lái xe sẽ có cảm giác này. Kia ngồi bên ghế phụ, cái bên tài xế. Cái địa chỉ tôi nói cần đến nằm ở đường Vành Đai Trong, thuộc quận Bình Thân, giáp với quận Tân Phú. Vừa đến đầu đường Vành Đai Trong, thằng Nha Trang móc điện thoại ra alo cho ai đó. Anh ơi, em tới bên chỗ anh chủ xe nè. Em tới đầu đường rồi. Có lẽ đầu chạy bên kia kêu nó chạy vô nữa. Tuấn thấy nó tiếp tục chậm ra vô, chiếc xe lại lao vút đi. Qua hai cái ngã tư. Phía trước khoảng dài trăm mét, tụi nó nhìn thấy có một đám đông buôn kính giữa con lưng, là tức là cái giải khoảng cách ở giữa đường đó. Gần đó có một cái xe bán tại biển số xanh của bên công an, xung quanh là có rất nhiều người đang đứng lố nhố. Tuấn đoán chắc toàn là dân nhiều chuyện cho hóng hớt, đúng là cái bệnh muôn đời của dân mình mà. Thằng Nha Trang nói giọng trầm xuống. Anh Tuấn cứ đứng bên đi, coi em làm, chứ anh người mới sợ chưa quen đâu thằng em này tâm lý và tình cảm như vậy, tuấn nghĩ thầm. chiếc xe cấp cứu của tụi nó dừng lại sát đám đông. thấy xe cấp cứu tới, đám đông nhiều chuyện cũng trảng ra. thằng em nhà trang không mở cửa xe bước ra liền, mà nó nhờ tuấn mở dùm cái hộp phía trên tấp lô ở bên phụ chỗ tuấn đang ngồi. nó dội mở ra theo lời của thằng nhà trang. tì tra là một cái hộp khẩu trang và bao tay y tế. nhà trang nhanh chóng lấy cái khẩu trang đều vô tiếp tục đeo hai cái bao tay y tế. Nhìn động tác của nó thật thuần thục, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Lúc đó không hiểu sao Tuấn cũng lấy cậu trang đeo vào, rồi nổ với Nhà Trang. À, để có diện phụ với em. Nhà Trang nhìn Tuấn dễ ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cùng lúc Tuấn lấy hai cái bao tay y tế mang vô. Không như Nhà Trang, nó lây quay một lúc mới mang được vào hai tay. Đúng là dân gà mợ. Hết một hơi thật sâu lấy được tinh thần, Tuấn mở cửa xe bước xuống, bên ghế tải, Nhà Trang cũng nhảy tót xuống xe Bây giờ đám đông lại hướng ánh mắt về phía tụi nó Tuấn bước theo Nhà Trang ngược về phía đuôi xe Để tiến về phía nơi cái đám đông kia Chắc thằng em Nhà Trang cố tình đậu xe hơi chích lên phía trước một chút Để đưa cái đít xe gần đám đông Cho tiện việc đưa băng ca xuống Nhà Trang mở cốt phía sau Bật mở cái thùng chốt dùng để cố định chiếc băng ca Nó kéo mạnh cái băng ca ra Thì bốn chiếc bánh xe tự bật xuống và thằng nha trang kéo đi. Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường sền sệt, kêu lên những tiếng đầy khụ khóc. Đập vào mắt Tuấn là xác của một người đàn ông lớn tuổi, chắc tầm 45-50. Trên người ông ta mặc một cái quần tây đen đã sờn cũ, một cái áo sơ mi dài tay cũng cũ nát không kém. Cái xác nằm ngửa sải tay trai như đang ngủ vậy, miệng thì há hốc. Bên cạnh cái xác là một chai chất lỏng màu trắng đục, mà Tuấn đoán 99% là trụ Nó còn lại khoảng một phần ba chai Một trái xoài xanh Không gọt giỏ Bị cắn nham nhở Chắc là dân hiệp sĩ rồi Đó là tiếng lóng mà Tuấn hay gọi Những người nghiện trụ Chứ không phải hiệp sĩ đường phố đâu Bất giác Tuấn khẩn bước Cái cảm giác sợ hãi bắt đầu lan dần Trong cơ thể của nó Tuấn cảm giác nó xăm chiếm qua từng cái nơi trong thần kinh Rồi vào từng mạch máu Như đông đặt lại Người nó bắt đầu lặng toát như trúng gió, hai chân như dính chặt xuống mặt đất. Tuấn nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc mà ba nó mất, Tuấn chỉ dám đứng nhìn thi thể của ông từ xa mà thôi. Rồi lúc thẩm liệm ba, mấy ông đạo tị yêu cầu Tuấn đỡ ở phía dưới đầu của ba nó bằng một chiếc gối nằm để đưa thi thể của ông vào trong quan tài. Vậy mà Tuấn giận sợ, mặc dù đó là người thân thương nhất của nó. Vậy mà ngay lúc này đây, Trước mắt Tuấn là cái tự thi của một người xa lạ, cái cảm giác sợ hãi đó như tăng lên gấp bội phận, mặc dù Tuấn đã biết trước kịch bản khi thằng chủ xe và thằng em Nha Trang phổ biến về tính chất của công việc như thế này. Bây giờ thằng em Nha Trang đã bước tới gần cái xác, có vài công an cũng ở đó, còn có một người công an chắc trạc tủ với Tuấn đang cầm cái máy chụp ảnh, chụp tạch tạch cái xác chết. Nha Trang nói mấy câu chào xã giao, rồi quay qua. Ngồi xuống bên cạnh cái xác Tay nó bắt đầu luồn vào trong cái túi quần bên phải của cái xác Sau đó móc ra được một sắp tiền mỏng Nó vội xòe những tờ tiền tra như hình cánh quạt Rồi đặt bên cạnh cái xác Chỉ toàn là tờ 10.000, 20.000 Chắc tổng cộng cũng hơn trăm ngàn Tiếp tục thằng em lại luồn tay vào túi quần bên trái Móc ra một cái túi trống trơn, Dẫn động tác thuần thuộc và dứt khoát Một tay nó kéo cái xác nắm nghiêng qua một tay nó luồn vào cái túi quần sau móc ra được hai tờ giấy số còn túi kia thì cũng trong trận nha trang để hai tờ giấy số cạnh sắp tiền và từ từ để cái xác lại với tư thế nằm ngửa như cũ tuấn đứng nhìn và thầm nghĩ bây giờ mà hai tờ giấy số kiến thiết đó mà dính giải đặc biệt thì sao đây cùng lúc đó thì một công an cầm máy ảnh cũng chụp tạch tạt thằng em nha trang bước qua hỏi ông công an Có vẻ là xếp ở đó Sao chú chỗ chị Bình Hương qua luôn ha Có người nhà ông chú Ông công an kia có vẻ bực dọc Ừ qua đó đi Không có một miếng giấy tờ nữa Bây giờ phải đợi kiếm người nhà mới mổ pháp y được Vậy là thằng cu em quay qua cái xác Rồi quay lại nói với mấy ông công an Mấy chú với mấy anh phụ một tay Bỏ lên xe giùm em đi Lúc đó tuấn thấy mấy người công an tản ra chỗ khác Còn mặt của mấy ông dân phòng, dân phố Thì cứ lịnh đỉnh đi Chắc là máu nóng sôi lên Nên cũng xua đi phần nào sự sợ hãi trong Tuấn Nó nói lớn với thằng em nha Trang Nè, đánh phụ em cho cô Mặc dù vẫn còn xanh như tàu lá Chân bước không dẫn Nhưng Tuấn vẫn cố gắng kiệm nén đi sự sợ hãi Dù gì nó cũng từng là một thằng không sợ trời Không sợ đất mà À mà không, nó sợ sát Tuấn hỏi nha Trang Bây giờ sao em Thoán một chút ngạc nhiên với thái độ mạnh dạng của Tuấn, nhưng Nha Trang vẫn trả lời. Bây giờ đó, em nắm phần trên, anh nắm phần dưới, chuyên bỏ qua cái băng ca. Ok. Thằng em Nha Trang nhanh chóng luồn tay qua nách, cái xác, rồi sóc lên. Thế vậy, Thoáng có chút tàn ngẩn, rồi Tuấn cũng đưa hai tay chụp dội hai cái cổ chân của xác chết, mà nhấc lên theo tiếng hô hai ba của thằng em Nha Trang. Vậy là cái xác đã nằm gọn trên chiếc băng ca. Cái khoảng thời gian mà tay của Tuấn chạm vào xác chết, cho tới lúc buông trà chắc khoảng năm sau giây, nhưng nó đủ cảm nhận được một cảm giác lạnh lạnh, mặc dù đang mang bao tay y tế. Tuấn trần trần, và nó không thể nào quên được cái cảm giác đó, cho tới mãi tận sau này. Và cũng chính là cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà Tuấn vừa trải qua, lại là một cái dấu mốc đầu tiên của nó trong việc từ từ chiến thắng nỗi sợ hãi vô thức trong con người của Tuấn thằng em Nha Trang nhanh chóng đẩy chiếc băng ca lên xe, gài chốt cố định, kéo cửa xe xuống đóng lại. Nó lột bỏ hai cái găng tay y tế. Tuấn cũng làm theo như một quán tính, định bỏ luôn cái khẩu trang vì cảm giác nó cứ ngột ngạt quá. Nhưng thằng Nha Trang ngăn Tuấn lại, nó nói À, anh đừng có bỏ ra, bây giờ trên xe toàn mùi tử khí, độc lắm. Tuấn thầm hiểu, rồi gật đầu. Hai thằng bước lên xe, nổ máy, và lao đi với tiếng còi hụt cùng với cái xác chết hướng về khu bình hương hòa trong một buổi chiều tà chỉ còn liêu hiu chạy dọc nắng cuối ngày nhìn thoáng qua kiến hậu trên xe tướng bỗng dưng thấy có bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông nó lập tức lạnh sống lưng mồ hôi trên trán chảy ra từng giọt nó lập tức quay đầu nhìn về phía sau hướng về cái băng cờ nơi có xác chết đang nằm im lìm lặng lẽ đúng rồi chính là bộ quần áo cũ này và cái khuôn mặt này giống y chang như hình ảnh mờ ảo mà Tuấn vừa nhìn thấy thoáng qua trong cái gương chiếu hậu của chiếc xe cứu thực. Tim Tuấn đập mạnh liên hồi, nó quay đầu lại và dựa vào thành ghế, hít nhẹ một hơi để trấn an tinh thần. Căn Nha trang vẫn không hay biết về những cử chỉ lạ thường của Tuấn, mà nó vẫn đang căng mắt điều khiển chiếc xe lao đi trong dòng xe cổ bụi tan tầm. Những làn gió mát táp vào khuôn mặt đang đeo khẩu trang của Tuấn, tâm nghĩ trong đầu Không biết có chuyện gì sắp sửa xảy đến cho mình nữa hay không đây Mà thôi kệ mẹ đi Chuyện gì đến thì đến Tuấn nghĩ như vậy Vậy là chiếc xe cứu thương giờ này chỉ có Tuấn Thằng em Nha Trang Và một cái xác vô danh nằm ở phía sau Đường phố bây giờ đã lên đèn Và cũng có phần thông thoáng hơn. Tuấn cảm thấy trong người lân lân Cái cảm giác ấn lạnh phía sau lưng cứ vờn vờn lấy nó À mà phải nói thêm chi tiết này Xe vận chuyển cấp cứu của bên tụi nó đều không có cái gương hậu hình chữ nhật gắn ở phía trên chính giữa cái kiến trước. Ai hay ngồi trên ô tô sẽ thấy được cái gương này. Công dụng của nó để cho tài xế nhìn toàn bộ được phía sau bên trong xe. Còn xe của tụi nó sẽ bị gỡ ra, vì không thằng nào muốn vừa chạy, vừa nhìn ra phía sau côi xác chết của mình đang chở, có bật ngồi lên hay không. tuấn phá tan bộ không khí im lặng bằng một câu hỏi. Ờ bây giờ đưa xác về bình viện Hưng Hòa em. Thằng em Nha Trang vừa lái xe vừa trả lời để cho tướng hiểu thêm. Ok. Bây giờ mình đưa về đó. Phía sau lò thiêu á là trung tâm lưu trữ tử thi. Những cái xác anh em mình thấy ở hiện trường đều đưa về đó để mà mổ pháp y coi chết vì cái gì đó. Sài Gòn có 3 chỗ, một cái ở Trần Phú ngoài quận 5, một cái ở Bình Hưng Hòa, chỗ nó sắp vậy. Một cái nằm ở hốc môn. Khi đưa xác về đó thì bên pháp y sẽ xuống làm việc. Sau đó thì tới tiên, mấy ông trại hòm nhào chôn, làm việc với người nhà nạn nhân. Mà hầu như hòm mấy ông bán đều mắc cấp 2-3 cấp lần ở ngoài, thậm chí mắc cấp 10 lần tùy gia cảnh nghèo giàu của người đã chết. Nha Trang vẫn đều giọng nói. Xe bên mình chỉ là một phần nhỏ trong cái chủ dịch vụ này thôi. Như cái ca này, á, anh em mình đi lấy xác vậy? Mỗi ca mình nhận được 100.000 ngàn tiền tài. Nếu mà xác của người ở Sài Gòn Mình lại tiếp tục đưa về Và nhận tiếp 100.000 tiền tài nữa Còn nếu là người ngoài tỉnh Thì mình sẽ được hưởng 15% Trên tổng giá tiền xe vận chuyển Mình lái xe Chứ nhận đủ những cái gì công sức mình bỏ ra thôi Chạy điều điều một tháng Cũng kiếm hơn 15 củ Còn nếu mà có sức khỏe trao bò Thì có thể kiếm được 20 triệu Là bình thường thôi Anh em mình làm cái nghề này muốn sợ ế chỉ sợ làm có sức chạy thôi. Lúc trước em cũng như anh vậy, cái gì cũng thấy cũng sợ, rồi từ từ cái quen. Anh cứ nghĩ đi, nghĩ tử là nghĩ tận. Anh là người đưa họ về lại với cái quê hương, anh sẽ thấy bất sợ hơn á. Câu nói này của thằng em nha trang đáng để cho tuấn phải suy ngẫm. Tuấn nghĩ thầm trong bụng, anh khoái người trời đó, thằng em nha trang à. Sau hơn 10 phút thì chiếc xe cứu thương của tụi nó cũng về tới chốt đèn giao thông. Giao lộ thân kỵ tân quyến và bình long. Dựa qua chốt đèn khoảng 100 thước, trước khi tới lò thiêu là một tấm biển xanh chữ trắng, ghi, trung tâm lưu trữ tự thi. Nhìn dòng chữ trên cái bảng mà cảm thấy cứ ớn ớn. Thằng Nha Trang, Si Nhan, cho xe rẽ phải chạy dọc trong con đường trắng nhựa, đủ để cho hai xe lớn tránh nhau. Trời cũng bắt đầu tối, mà vừa chạy dọc trong con đường này, không có đèn đường, nhưng Tuấn vẫn nhìn trọ xung quanh. Toàn mộ là mộ, những ngôi mộ đang xen dọn nhau không có thứ tự, không biết là mộ đã bốc trội hay chưa. Chạy tiếp khoảng 150 mét nữa, thì con đường uống sang bên trái, và ngay cái góc đường đó thấy có một cái miếu thợ địa tạng Bồ Tát. Tôi nghĩ chắc thờ địa tạng Bồ Tát để quản mấy cái dông ở đây chứ gì. Chiếc xe vừa ôm sang trái theo con đường, thì nó đã thấy có ánh sáng của mấy cái đèn cao áp hắt ra từ phía chỗ lò thiêu. Mấy cái ống khối cao cao chắc ở mấy khu công nghiệp hiện ra trước mắt hình như là còn có một cột khối trắng bốc lên là đà tan vào không trung nhìn thật ma mị trong cái khung cảnh như thế này tằng em nha trang nói cái giọng cười cười với tuấn <cười> lò thiêu đan mấy cái ống đang có khối á, là người ta đang thiêu đó tuấn nuốt nước bọt vậy là dân chúng quanh đây ngày nào cũng phải hết cái khối này và chắc chắn sắp tới Nó cũng được diễn phúc khích chung cái không khí này rồi Cứ sắp chuyển qua chỗ thằng chủ xe ở Và cái chỗ đó Với cái chỗ này cũng không có xa lắm Ngon rồi Quay trở lại với thực tại Xe tụi nó dừng trước một cái cổng có thanh 3 Chắn ngang cái lối vô Phía sau cánh cổng là một cái phòng Là phòng bảo vệ Nhìn thấy ánh đèn xe cứu thương Thanh 3 từ từ mở lên Thằng Nha Trang cho xe chạy vô Dựa tới ngang cái phòng bảo vệ Nó dừng xe, thò đầu nói giọng vô với một người đàn ông bên trong, tầm khoảng bốn mươi tuổi. Hê, <cười> sát vô nghe xe phụ. Ông ta điềm đạm trả lời. Ờ con, vô đậu ngay ngắn, để xe sau còn vô đậu nữa nghe mày. Bữa nay ngài gì mà đông vậy cả, hẹn nhào chết thật gì đó. Tôi nghe cha nội này nói, mà nổi hết da gà. Đúng là những người làm cái việc liên quan tới cái thế giới cội âm. Vừa nói xong, thì ông chú bảo vệ... Dội lấy cuốn sổ Nhìn vào bảng số xe Đi ghi chép chép Và hỏi tiếp Nam hay nữ Tạng Nha Trang trả lời gọn khô Nam sư phụ Nói xong Nó đạp nhẹ chân gai cho chiếc xe tự tự lăn bánh Vào bên trong khuôn viên Của cái trung tâm lưu trữ tự thi Vừa vào tới sân thì Tuấn đã thấy Một chiếc Ford Transit đợi 2007 Trên mua xe có trang trí tỏa sen, nhụm vàng Dọc theo chiều dài của chiếc xe Trước đầu xe phía trên mùi có ghi dòng chữ Trại Hồm X Vậy đích thì là xe của trại Hồm rồi Bây giờ nó mới có dịp quan sát xung quanh Trước mặt Tuấn là một tòa nhà trệt Kiểu như nhà cấp 4 Phía trước là hai cái phòng làm việc Cửa đang đóng Nhưng bên trong thấy còn sáng đẹp Một phòng đầu tiên có tấm bảng xanh hình chữ nhật Với dòng chữ nền trắng Phòng Pháp Y Được gắn phía trên hai cánh cửa phòng Một phòng kế bên cũng có một tấm biển giống như vậy, cái dòng chữ phòng giám đốc. Ở bức tường khoảng giữa hai phòng, có gắn một tấm bảng nội quy, ghi cái khị khô gì đó mà Tuấn cũng không thèm quan tâm. Phía trước hai phòng này có một cái hành lang nhỏ và một bộ ghế đá được đặt vào trong một góc hành lang. Bên hông nhà là hai cái phòng vệ sinh, để cửa mở và cũng sáng đèn. Nhìn qua chiếc xe pho của trại hồn, Tuấn thấy tầm khoảng 7-8 người, chứng chậm lại ở phía sau chiếc xe nam có nữ có nó thấy có vài người con gái vẫn còn đang sụp sùi khóc tút tích cạnh đó là mấy ông đạo tỵ đang quay quanh cái quan tài chắc chắn là đang tẩm liệm công việc của ai người đó lo không nên để ý vì không phải phụ thằng em nha trang mở cốp xe để mà kéo cái băng ca trên xe xuống lúc này chắc có lẽ tuấn đã từ từ hơi bắt nhịp và quen dần với công việc nhưng vẫn còn tâm trạng sợ sợ Thằng Nhà Trang đi trước, Tuấn đẩy cái băng ca theo sau nó, hướng đầu cái xác của người đàn ông về phía trước, mà cũng chẳng có cái khăn hay miếng vải phủ lên trên mặt cái xác tụi nó vừa lấy dậy, Đã sợ, mà lâu lâu Tuấn lại liếc vào trong cái khuôn mặt tái tái đó. Đúng là cái thằng mới vô nghề. Đi được vài bước thì có một người đàn ông, trả khoảng 35-37 tuổi gì đó, bước ra từ chỗ đám đầu tị đang căm liệm cứ ta mặc bộ đồ màu xanh, xanh đậm kiểu công nhân, nhưng có mấy cái ruy băng màu đỏ chuối như phản quang đính vô. cứ cười cho nói với thằng nhà trang, vừa nói cứ vừa nhìn tuấn. hả, bữa nay có lính mới theo phụ nữa hả mày? nhà trang cũng đáp trả như người quen. à, đây là anh tuấn, anh đi theo em dạy ca cho quen á, sau này cũng như em thôi, chứ lính lát vậy nè. nói rồi quay qua tuấn mà giới thiệu. <cười> đây là anh H um, Dân kỳ cũ ở đây Vậy là ông này cũng là nhân viên ở đây Tạm gọi là ông nhận xác đi tuấn nhìn ông ta gật đầu chào Ông ta cũng cười Gật đầu chào lại rồi nói <cười> Linh mới hả em Trở đi Làm suy quen à tuấn nghe hắn nói Tưởng tượng như đang đơn giản lắm vậy đó Nhưng cũng tự an ủi vì cái câu hắn nói Như một lời động viên Cho một thằng còn lớn ngớ như nó Hắn lại hỏi Tuấn của xác mới rồi em trai Nhận còn tươi nè Đúng là dân làng ngày lâu năm Đứng trước cái xác mà cứ phán tỉnh bơn Hắn lại nhìn xung quanh Rồi hỏi Tuấn tiếp tục Ờ, người nhà đâu em trai Tuấn trả lời Dạ bên công an đang kiếm người nhà Không có giấy tờ gì hết á Ờ, vậy thôi Đẩy vô cái phòng để đi Chờ người nhà tới thì mới mẫu được Tuấn đẩy cái băng ca theo hướng trị tay của hắn, vào một căn phòng phía cuối cùng, đầu lưng với hai căn phòng phía trước, và nó chầm chầm đẩy cái băng ca về phía căn phòng đó, cùng với thằng Nha Trang. Đi ngang qua chỗ cái quan tài, thì nó nghe mấy cha đầu tị nói giọng qua chỗ đám người kia. À, mấy anh chị nhìn mặt lần cuối đi. Cũng tò mò, Tuấn quay sang nhìn, vì khoảng cách giữa nó và cái quan tài cũng khá là gần, khoảng chừng một mét trưỡi hoặc hai mét là cùng. Đập vào mắt nó là cái xác của một người đàn ông chắc tầm 40. Ông ta được mặc một bộ đồ vét, cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như ánh mắt của Tuấn không dừng lại ở khuôn mặt ông ta. Một khuôn mặt đã chuyển sang màu đen xám xịt, nhịn chất quỷ dị. Lúc đó Tuấn tưởng tượng cái khuôn mặt đó tự nhiên mở ra nhìn nó. Chắc Tuấn sẽ ước quần tại chỗ đi. Bất chợt khi nó quay mặt lại, trở lại với cái băng ca mà Tuấn đang đẩy, thì trong một thoáng chốc ánh mắt của nó lại lướt qua một cái bóng đứng gần nơi cái quan tài kia. Một cái bóng mờ ảo đang hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tuấn, và khuôn mặt đó không ai khác, chính là khuôn mặt của người đàn ông mặc vest nằm trong cái quan tài. Đầu chân Tuấn như quyếu lại, không còn sức lực. Đầu óc của nó quay cuồng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuấn không biết nó đang mơ hay tỉnh, mồ hôi lại đổ lắm tấm trán tráng tuấn ước gì mình có thể chạy thật nhanh của cái chỗ ma mị này nhưng không đôi chân của nó chẳng bước đều theo cái băng ca bây giờ tuấn không đẩy nữa mà chỉ nhịn hờ vào cái băng ca phía trước thằng em nha trang đang kéo cho tới khi nó dừng lại ở trước cửa một căn phòng thằng nha trang đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng cuối dãy đang sáng đèn rồi bước vô tuấn cũng đẩy cái băng ca vô theo thì trời đất ơi hiện ra trước mắt nó là hai cái băng ca Với hai cái xác nằm trên đó Cũng không có đắp cái mặt gì hết Tướng giật bình thoáng cường lại Nha Trang nhìn Như hiểu ý Vừa nói Ờ, không có gì đâu anh Chắc cũng đang đợi người nhà hoặc là pháp y tới chứ gì Vừa nói Nha Trang giữ bước vào trong góc phòng chỗ để mấy cái băng ca trống Rồi kéo một cái lại chỗ Tướng Nó nói Bây giờ mình để cái xác này qua đây chỗ lấy cái này về Cái băng ca của tụi nó là băng ca chuyên dụng trên xe. Các chiếm máy băng ca kiểu bệnh viện ở đây. Chợt thằng Nhà Trang nói. Ý, chết mẹ, em quên lấy bao tay. Thôi, chờ tay không bắt cướp luôn anh. Nhanh lẽ không vậy? Má ơi, chắc nó thử độ can đảm của mình hay cái gì. Có găng tay còn ngắn huống hồ gì là tay không. Nghĩ trong bụng như vậy, nhưng Tuấn cũng không muốn quay ra lấy. Không phải vì làm biến, mà nó lại sợ chạm phải cái khuôn mặt quyền dị của cái xác người đàn ông trong quan tài kia và có thể nhiều cái kinh dị hơn nữa tôi thì đành tay không bắt cướp luôn vậy Dẫn như thế thằng Nha trang một đầu trên sóc nách tuấn nắm hai cổ chân mà khiên bỏ cái xác qua băng ca kia vừa chạm hai tay trực tiếp vào hai cái cổ chân cái xác tuấn cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc người làm cho nó thấy ớn lạnh hai cái cổ chân lạnh toát một cái lạnh rất khó diễn tả bằng lời, bằng câu chữ. Tuấn Nính thở mà hồi hợp dùng sức để nhấc cái xác lên, đặt chỗ chiếc băng ca mới. Rồi cũng xong. Nó thở ra một cái nhẹ nhõm. Khoảnh khắc vừa rồi trôi qua như vô tận trong cái không khí đặc quánh mùi tử khí. Hai tay của Tuấn vẫn còn cái lạnh của cái xác đều bám. Tần Nhã Trang vội đặt hai tay cái xác lên băng ca cho đặng khoản tự tế lúc này thì cái tính tò mò trỗi dậy, tuấn lại liếc sang hai cái tử thi kế bên, thì tra đây là xác của một nam và một người nữ, cả hai chắc cũng còn trẻ, cái xác nam chắc tầm ngoài hai mươi, quần jean áo thun có vẻ sành điệu, nhìn lên khuôn mặt thì thấy miệng đang há hốc, mắt thì trắng bệt, còn cái xác nữ kế bên chắc cũng tầm tuổi với cái xác nam, biểu hiện khuôn mặt y như cái xác bên cạnh, tuấn lờ ngờ, không biết họ bị cái gì mà chết. Thằng Nha Trang lại kêu nó chào ông kia rồi dậy. Mặt Tuấn đơ ra, tái mét. Ừ, hả? Ô, ông nào? Nha Trang nhướng mắt về cái xác mà tụi nó mới đem vô, chấp tay xá bà cái. Tuấn cũng dội làm theo. Để cái băng ca ra khỏi phòng, thằng Nha Trang không quên khép cánh cửa lại. Bây giờ thì nhóm người kia đã bu lại quanh cái quan tài, để nhìn mặt người đàn ông đó lần cuối. Tiếng sụp xùi đâu đó lại vang lên tuấn nghe loáng thoáng mấy thằng trong đó Nói xô so hê hô gì đó Nhìn kỹ lại Thì thấy mấy thằng mắc khiếp một mí Xí xô xí xào gì trong cái đám người đó Tệ cha là mấy anh hàng xẻn cụ xăm tuấn cũng không ưa hàng xẻn lắm Quay mặt đi không quan tâm Nhưng tuấn vẫn cố tình nhìn xung quanh Coi có còn cái bóng lúc nãy hay không Nhưng hình như nó chỉ kiếm trong vô giọng Trả tới chiếc xe cuốn thường. Đẩy băng ca lên xe, dài chốt rồi đóng cốp lại. Tuấn chí nhà trang lao dội vào trong nhà vệ sinh rửa tay. hơn là có sẵn chai nước rửa tay lai bôi, để trên cái bệ là bù bù. Tuấn rửa một lần bằng lai bôi, lần hai cũng bằng lai bôi. Lần ba thì cho chắc ăn cũng bằng lai bôi. Nó rửa như chưa từng được rửa tay vậy. Cố gắng rửa cho thật sạch đi cái tử khí bám trên tay. Trồi mới lại lấy tay hớp nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào tấm gương đặt trên bể rửa tay Nó không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa đây Từ lúc bước lên chiếc xe cứu thương với thằng Nha Trang ra hiện trường Rồi gặp sát chết Rồi vào đây Đầu óc tuấn như ma mị Cứ quay quay Thằng Nha Trang tự trong nhà vệ sinh Bên kia bước ra Kêu giọng vô Ơ, nhằm ra cho xin đi thuốc anh ơi Tiếng kêu của nó lồi tuấn trở về với thực tại Nó dội xoay xoay cái đầu cho tỉnh trời bước ra chỗ cái ghế đá ngoài sân đã thấy nhà trang đang ngồi với ông anh nhận xác tuấn trút gói thuốc men bô đồ trắng trà mời ông anh và đưa một điếu cho thằng nhà trang ngồi xuống cái bên ông anh kia nó cũng trút một điếu thuốc để lên môi bật quẹt mũi xích một hơi dậy tuấn dựa người vào ghế đá nhở mặt lên thò một hơi khói dài ra khoảng không trước mắt thằng nhà trang vừa thì phèo điếu thuốc vừa hất hàm về phía đám người kia Rồi hỏi ông anh nhận xác. Ủa, cái đám này nhìn truyết của anh. Ông anh nhận xác cũng nhả ra một làng khối. cho nói. Ờ, đám Hàn Quốc đâu mà. Người nằm trong hồn cũng là một thằng Hàn Quốc. Anh nghe bên trại hồn nói nó làm ăn thất bại. Ừ, rồi cái cắt tay tự tử. Bây giờ để đây cho tụi bạn nó tới duyên. Mai đem thiêu, rồi gỡ về bên bệnh luôn. Tuấn giống không ưa hàng sản nhưng khi nghe kể về cái xác nằm trong quan tài, nó cũng có chút thương cảm. tôi hỏi thêm, anh, vậy uh, em thấy hai cái xác nằm trong phòng sao chết vậy? ông nhận xác nở một nụ cười chua chát. <cười> cha mẹ nuôi cho khôn lớn cực khổ, vậy mà tụi nó yêu nhau, vì một chút phản đối của gia đình mà ôm nhau tự tử bằng thuốc ngủ đó. Ông anh nhận xác thở ra một hơi dài ngao ngán, rồi nổi tiếp. Ủa, hai cái xác đó cũng mới vừa đưa vô từ khách sạn. Tụi nó mướn phòng để tự tử. Đỡ gia đình ở quê lên, nhận xác rồi mới mẫu. Hút xong điếu thuốc, thằng Nha Trang xin phép ông anh chạy xe về để còn ăn cơm tối. Khi Tuấn chào ông ta, ông phán nó một câu. Phán lên thằng em, anh nhìn thấy mày có khí chất đó. Mẹ ơi! khí chất cái gì? Khiến chất của một thằng lượm sát sao anh? <cười> Tuấn cười thầm trong bụng, rồi nhảy tót lên chiếc xe cứu thương. Chiếc xe nổ máy từ từ lăn bánh ra đường Tân Kỳ Tân Quý. Thằng Nha Trang nói À, ghé ăn luôn anh, đối rồi. Bây giờ tranh thủ ăn, chứ tối là vô giờ cao điểm, không có thời gian ăn đâu. Tuấn nghe xong thì lạnh người, giờ cao điểm nữa sao trời nó nghĩ thầm và im lặng ngồi trong xe, ngắm nhìn Sài Gòn đã lên đèn. chiếc xe cứu thương lai qua vào trong dòng người xuôi ngược.